Mình thì giọng kể Huy An. Trời gì, Kim Lịt. Chào mừng quý khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh truyện ma Lê Huy An và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Và cũng nhân qua đây à, xin cảm ơn quý vị khán giả những người đã mà <cười> nói ra kỳ quá. <cười> À xin cảm ơn quý vị đã ghé đến Quy An cũng như ekip vì món quà rất là thân thương. Dạ cảm ơn nhiều lắm. Không có xin thêm đâu, cảm ơn thôi. <cười> chúng ta vô chuyện của ngày hôm nay thôi quý vị. Để xem con mắt của con mèo này nó làm cái gì, manh có ma trong đó. Nhờ quý vị. Giờ bây giờ chúng ta bắt đầu. Truyện mà Lê Huy An. Cái nắng chiều tháng chạp ở miệt vườn vẫn còn hầm hập Ôi bức đến ngột thở Con đường đất đỏ bụi mù mỗi khi có chiếc xe máy chạy qua Hai bên là hàng dừa nước xanh trì Sôi bóng xuống con trạch nhỏ lờ đờ chảy Thành, thằng con trai của bà ba Năm nay cũng đã 25 cái xuân xanh Chạy chiếc riêng cũ kỹ lọc cọc chở Linh Cô bạn gái từ miệt xa đét về ra mắt gia đình Linh mới hâm hai Già trắng, tóc dài, nụ cười hiền như cục đất Ngồi sau ôm e của thành Mà lòng dạ cứ phập phòng như trống hội Lần đầu về nhà bạn trai Lại nghe tiếng má chồng tương lai khó tính Con bé không lo sao được Chiếc xe dừng trước một căn nhà khá bề thế So với mặt bằng chung ở xóm này Sân trước rộng Có mấy cây xoài cổ thụ tỏa bóng mát rượi Vừa bước xuống xe Linh đã cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo. Ở đâu ùa tới, dù trời vẫn còn chan chan nắng. Con bé khẽ trụt mình, đưa tay chuốt nhẹ hai cánh tay nổi ra cà. <cười> tới nhà rồi đó em. Thanh cười, giọng có chút gì đó không tự nhiên. Anh cũng tự biết, chuyến tra mắt này của Linh sẽ không dễ dàng gì. Từ trong nhà, bà ba bước ra, dáng người rậm, mặt mày nghiêm nghị. Bà trặc ngoài 50 tóc búi to cẩn thận, mặc bộ đồ bà ba màu sẵm. Ánh mắt bà quét một lượt từ đầu tới chân của Linh, sồi mói, dò xét. Dạ, con chào bác ba. Linh lệ phép cúi đầu. <cười> bà ba không đáp, chỉ hứa một tiếng trong cổ họng, rồi quay sang thằng con. Mày đó hả Thanh? Dắt con nhỏ nào về đây vậy? Dạ, thưa má, đây là Linh, bạn gái của con. Con dắt cổ về ra mắt má... Với em Mai Đúng lúc đó Mai Cô em gái 18 tuổi của Thanh Từ trong buộc bước ra Còn bé Mai thì khỏi phải nói Cái miệng chanh chua Đôi mắt láo điên Thấy chị dâu tương lai Thì biểu môi một cái rõ dài Cạnh Mai là Mì Cô bạn Thanh Mai trúc mã của Thanh Cũng trạt tối anh Mì có vẻ ngoài ưa nhìn Ăn nói ngọt ngào Nhưng không hiểu sao Linh cứ cảm thấy Có gì đó không ổn Từ ánh nhìn của mi khi cô ta liếc về phía mình Chào chị Linh mi cắt giọng đảnh lót Nhưng nụ cười thì chẳng tới mắt Anh thành hay nhắc tới chị lắm Linh chỉ kịp gượng cười đáp lại Không khí trong nhà đặt quánh lại Ngột ngạt đến khó tả thành kéo tay Linh Định chắc vô nhà thì âm một tiếng Bức di ảnh của ông nội Thanh Treo trang trọng trên bàn thờ cha tiên Bỗng dưng trời thẳng xuống đất Khung kính bể tan tạch Cái nhà giật bắn mình Bà ba mặt mày tay mét lập bắp Trời đất ơi Điểm gì đây không biết nữa Mai thì là toán lịch Con nhỏ này chưa gì hết mà đem xua xẻo tới nhà rồi Linh đứng chết trận Mặt cắt con cột giọt máu thành vội vàng đỡ lấy bức ảnh Miệng trôi trích ờ, Chắc tại gió đó má Không có gì đâu Nhưng là một điều Lúc đó ngoài sân công hề động một cành cây ngọn cỏ nào cả một con mèo mâmrong đèn nhánh mặt xanh lẹ không biết nó từ cái xó nào chạy dọn ra nước qua chân của Linh rồi phóng thẳng ra ngoài nhỏ làm đổ cái bệnh qua cút vàng ở trên bàn th tiếng bệnh bể cho một cái nữa càng đặt câu khí thêm căngth thẳng bà bà lảm bậm mèo tới nhà thì khó chó tới nhà thì sang cái con này tới báoề chị đây không biết nữa ánh mắt bà dịch Linh Càng thêm phần nghi kỵ mi đứng bên cạnh Khẽ nhét môi cười một cách khó hiểu Rồi dội dạng che chấu đi Tối đó Bữa cơm trà mắt diễn ra Trong im lặng đến đáng sợ Bà ba không đụng đủ món nào Linh gấp mày thì cứ kiếm chuyện xỉ xối Chị Linh ở miệt xa đế Chắc quen ăn sang mặt sướng rồi Về đây nhà em nghèo Cơm canh đạm bạc Không biết chị có nuốt trôi không Mai vừa nói vừa liếc xéo Linh Linh chỉ biết cúi đầu giọng lý nhí Chị dễ lắm Ăn gì cũng được mà mi thì tỏ ra sở lợi <cười> Mai nói gì kì vậy em Chị Linh dễ thương hiền lành vậy mà Chị Linh Chị đừng để bụng nghe <cười> Còn Mai nó còn nít Nên hay nó bị nó bạ lắm Nhưng lời nói thì cọt Mà ánh mắt thì như dao cạo Thanh ngồi chữa Cố gắng giảng quà nhưng bất lực Anh nhìn Linh một cách ái ngại Chỉ lo cô sẽ bị người nhà anh làm cho sợ hãi Mà nói lời chia tay Tối đó Thành đưa Linh đến một nơi trắng trẻ Để tránh sự sôi mối của bà ba Và con bé Mai Anh cầm tay người yêu Khẽ nói lời an ủi Em đừng có để bụng má anh với con Mai nghe Tánh họ như vậy đó Anh vẫn bạn bè về chơi Ai cũng bị nói này nói nọ hết á Linh dường như cũng thấu hiểu và cảm thông cho nỗi khó sự của thành Nên nhẹ nhàng đáp lại Anh yên tâm, em không có nghĩ gì đâu Sau này tụi mình cưới nhau, em sẽ cố gắng làm hài lòng má thành nhẹ nhàng ôm Linh vào lòng Ánh mắt nhìn xa xăm Nhưng chứa trang những cảm xúc hỗn độn Vừa chui mừng, vừa lo lắng Trên bầu trời đen thẳm, bỗng xuất hiện những ánh chấp báo hiệu cơn mưa Có thể đó chỉ là hiện tượng thiên nhiên bình thường Nhưng cũng có thể là điểm báo cho sóng gió Mà Linh và Thanh sẽ gặp phải ở phía trước Một tháng sau Nhân lúc bà ba đang vui vẻ thành ngõ lời Má Con và Linh yêu nhau thật lòng Má cho tụi con làm đám cưới nghe má Nụ cười trên môi bà ba tắt ngấm Mặt bà sầm lại Bà đập mạnh cái ly trà xuống bàn Nước trà sóng sánh đổ ra ngoài Cưới xin cái gì Tao nói rồi Tao không có ưng cái con nhỏ đó Người thì nhỏ có chút xíu Không biết sau này đẻ đái được không Chưa kể hả mấy ngày nó ở lại đây Trong nhà toàn xảy ra chuyện xui xẻo Thực tế mà nói công riêng gì Linh Bất cứ cô gái nào Thanh đưa về Bà ba đều chê hết Trong mắt bà Chỉ có con nhỏ mi là xứng đáng làm vợ của Thanh Cũng phải thôi Nhỏ mi này cái miệng dẻo dẹo Lại hay mua quà tặng cho bà ba Bà ba không thích nó sau được Nhưng lần này Thành đã hạ quyết tâm sẽ lấy Linh cho mặt được Bất chấp việc bà ba phản đối Anh muốn tự lựa chọn hạnh phúc của mình Đúng lúc Mạng đối đáp của hai mẹ con đang căng thẳng Nhỏ Mai từ đâu chạy tới chen chạm Má nói đúng đó anh hai Ngày bà về Mẹ quan cái nhà phá phách Rồi còn bất gì ảnh của ông nội nữa Tự nhiên cây rớt xuống bể tan tành luôn Bà đúng là sao trội đó Mì lúc nãy đi cùng với Mai Hai con nhỏ này chút nào cũng dính rấy nhau như hình với bóng Vừa nghe thấy Mai nói vậy mi liền khóc lợi Dạ con cũng nghe mấy người lớn trong xóm nói Tướng chị Linh không được tốt cho gia đình mình á bác ba Hay là Hay là mình đi có thầy thử coi sao Thành nghe Mì nói như vậy Thì bực bội ra mặt Con nhỏ mi này đúng là đang muốn thêm dầu vào lửa đi mà Bà ba giống mê tính Nghe Mì nói như vậy Thì cực cụ. Ờ ha, phải đi coi thầy mới được á. Còn mi nó nói phải nè nghe, để coi thầy phán sau rồi tính. thành bực bội nói, Má, thời buổi nào rồi mà còn tin mấy cái chuyện bói toán đó nữa. Con với Linh thương nhau, tụi con muốn cưới nhau. Má đừng có nghe người ngoài xuất bậy nữa. Anh liếc bắt nhìn mi đầy ẩn ý, mi giả vợ ngây thơ. Anh Thanh nói gì kỳ vậy, em chỉ muốn tốt cho gia đình mình thôi mà. Là đàn ông nên dù cảm thấy ghét nhỏ My cùng những lời nói giả tạo của cô ta Nhưng Thanh vẫn cố kiềm chế để không nổi giận Có lẽ thấy Thanh hiền nên mi được nước lạnh tới Hôm sau mi lén lút dắt bà ba đến một ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong con rạch hoàng mẹo Ông thầy bói tinh hướng râu tóc bạc phơ, mắt điềm chim, tay lần tràn hạt Trông có vẻ đạo mạo thật bí Trong nhà ông ta khói nhan nghi ngút Mùi trầm hương đặc quánh Làm cho người ta có cảm giác ngột ngạt Bà ba vừa đặt lễ lên bàn Ông thầy đã mở mắt Nhìn bà ba một lượt trội phán Bà tới đây xem cho người khác đúng hào Vừa nghe vậy bà ba đã vội chắp tay lại Rối trích đáp lệnh Dạ thầy phán đúng quá Đúng là con muốn coi cho con trai có không? Nó đòi cưới vợ Nên con muốn nhờ thầy coi dùm coi Hai đứa nó có hợp nhau không mà Ông thầy gật cụ yêu cầu bà ba Nói ra sinh thần bác tự của Thanh chạy định Ngày sinh của Thanh Thì bà ba đương nhiên biết Nhưng ngày sinh của Linh Thì bà chưa nắm được Rất may là mi đã có sự chuẩn bị Trước đó cô ta đã cố ý Chọn hỏi ngày sinh nhật của Linh Để chờ đến hôm nay Ông thầy nhắm mắt một hồi Rồi nói giọng trầm trầm quyệt bi Hai đứa này không có hợp nhau đâu Con nhỏ kia mang số cắt nhà chồng Cưới về nhẹ Thì làm ăn lụng bại Gia đình bất quả Còn nắng thì con người đổ mau Thậm chi mật mạng Bà ba nghe ông thầy phán vậy Thì trụng trời chân Tây Riêng con My ngồi bên cạnh Thì nở nụ cười tắc ý Bà ba câu mày nói Đó, đã nói rồi mà Con Linh nó là cái thứ sao chổi rồi Hừ, Vậy mà thằng Thanh cứ một mực muôn trước về ngẫm nghĩ một chút Bà ba lại nói với ông thầy à, Dạ thưa thầy Thầy có cách nào để chia rẽ tụi nó không thầy Nếu thầy làm được thì Mất bao nhiêu tiền con cũng chịu hết á Ông thầy liếc mắt nhìn bà ba bằng ánh mắt gian tà, ông đáp Cách thì có, nhưng không biết bà có chịu hay là không Dạ thưa thầy, là cách gì vậy thầy? Ông thầy khẽ trí tay bà ba thì tầm điều gì đó Nghe xong, sắc mặt bà ba có chút phức tạp Nghĩ ngợi một chút, bà nói Dạ, thầy để con về suy nghĩ thêm nghe thầy Bà ba thất thiểu ra chệ Trong lòng quan mang tột độ My đi bên cạnh Luôn miệng an ủi Thôi bác ba đừng có buồn hen Cũng may là mình đi coi sớm Chứ để cưới gì rồi Thì không biết làm sao nữa Anh Thanh rồi cũng sẽ hiểu cho bác thôi mi cũng cặn hỏi bà ba xem Ông thầy đã nói với bà cách gì Để chia trẻ Thanh và Linh Nhưng bà chỉ một mực giữ bí mật Bà nói Rồi con sẽ biết về đến nhà Bà ba kiên quyết cấm thành cưới linh Bà kể lại lời tầy bối phán Còn thêm mắm dặm muối Cho câu chuyện thêm phần ly kỳ Mày nghe chưa Thanh Thầy nói con nhỏ đó Chính là khắc tinh của nhà mình Mày mà cưới nó diện cái hả Là cái nhà này không có yên đâu Thanh nghe xong thì giận đỏ mặt Anh nói Má con đã nói rồi Con không tin mấy cái chuyện đó đâu Chắc chắn là có ai đó đặt điều đó xấu Linh Con nhất định sẽ cưới Linh Mày bị dám cả lời tao hả? Bà ba tức chỉ tay vào mặt của Thành. Nếu mà mày còn coi tôi là má mày thì không có được cưới con nhỏ đó. Không khí gia đình Thành căng như dây đạn. Tối đó, Thành gọi điện cho Linh. Dù cố gắng tỏ ra vui vẻ nhưng giọng nói không giấu được sự buồn phiền. Linh cũng cảm nhận được Thành đang có tâm sự nên gặng hỏi. Thành đắn đo một hồi nhưng rồi cũng quyết định kể lại cho Linh nghe chuyện bà ba đi sếp Thầy nói hai người không hợp nhau Một sự im lặng đến từ phía Linh Cho thấy nội tâm của cô đang xáo trộn Thành đồng chiên người yêu Anh nói ra không phải là để em đo đắng Anh chỉ muốn tụi mình cùng nhau đối mặt với khó khăn trước mắt Linh à, em hãy tin anh Tụi mình không được bỏ cuộc Nghe những lời đó, lòng Linh vừa hạnh phúc Vừa có gì đó rất đau đớn Cô hạnh phúc vì sự kiên định của Thanh, nhưng cũng lo thắng vì không biết điều gì đang chờ đợi hai người ở phía trước. Những ngày sau đó, Thanh kiên quyết tránh mặt bà ba, hạn chế nói chuyện với bà hết sức có thể. Bởi Thanh biết, mỗi lần gặp nhau, bà ba sẽ tiếp tục ca bài ca. Linh là đứa con gái sắc phu, khắc chồng, khắc cả nhà chồng. Anh không muốn nghe những lời nói vô căn cứ đó nữa. Bị con trai xa lánh và đối xử lạnh nhạt Ban đầu bà ba ấm ức lắm Nhưng về sau bà nghe mi khuyên ngủ Nên đành xuống nước chấp nhận thỏa hiệp với con trai Dù sao đi nữa bà cũng chỉ có hai đứa con Sau này con mai đi lấy chồng Chỉ còn Thanh là chủ dựa duy nhất Không chịu theo anh e rằng bà sẽ mất con Bữa đó bà ba gõ cửa phòng Thanh rồi nói Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời Mày bây giờ đủ lông đủ cánh rồi, nên không có coi má mày ra gì nữa hết. Mày quyết định lấy con Linh. Vậy thì, sau này có chuyện gì xảy ra, thì mày ráng mà chịu nghe chưa con? Thành nghe thấy bà ba nói như vậy, thì mừng hơn bắt được dạng. Anh lập tức mở cửa ôm chậm lấy má mình, rồi trói trích nói lời cảm ơn. Thành không biết rằng, đó chỉ là kế quảng binh của bà ba mà thôi. Thực chất, mà chưa bao giờ thôi nung đấu ý định chia trẻ con trai mình và đứa con gái mà bà coi là sao trỗi. Một tháng sau, đám cưới trong mơ của Thanh và Linh cũng được tổ chức trước sự chứng kiến của đông đủ họ hàng hai bên. Tuy nhiên, trong lễ du quy, đã có vài điều không may xảy ra. Đầu tiên là xe qua đang di chuyển, mộng nhiên chết máy khi chỉ còn cách nhà trai khoảng vài trăm mét. Báo hại Linh và Thanh Phải đi bộ về nhà Khi Vinh và Thanh thắp nhang lên bàn thờ cha tiên Dòng chó ở đâu bất ngờ đập tới Và rồi những ngọn nến Ở trên bàn thờ phục tắt Ở ngoài sân Đột ngộ có người ngất xỉu Tiếng là ó nổi lên cọc thức Linh cảm thấy tim mình thắt lại Một nội bất an mơ hồ xâm chiếm lấy cô Đám cưới của Linh Sao lại có quá nhiều điềm gỡ như vậy chứ Đêm tận buộc Thay vì con khí ấm áp, hạnh phúc, căn phòng của Linh và Thanh lại lạnh lẽo đến lạ thường. Cả hai đã trải qua một ngày mệt mỏi, nên đều chìm chào chất ngủ từ rất sớm. Khoảng nửa đêm, Linh bóng giật mình tình chất bởi một tiếng động lạ. Tiếng đều đặn phát ra từ phía tủ quần áo cũ kỳ ở góc phòng. Linh bính thợ đắng nghe, tim đập thịnh tịnh. Tiến động mỗi lúc một trỏ hơn Như có ai đó đang dùng móng tay cào vào bên trong cánh tủ Linh trung chạy, lây Thanh dậy Anh ơi, anh ơi, có, có tiếng gì trong tủ á Nhưng Thanh không trả lời Có lẽ vì trong tiệc cưới anh đã uống rượu hơi nhiều Cùng khách cứa nên giờ này nếu có cháy nhà anh cũng không thể ngồi dậy nổi Linh co người nằm sát bên cạnh chồng Chiếc căn được Linh kéo lên cao qua đầu. Nhưng vì sự tò mò nên cô vẫn hé mắt nhìn chầm chầm về phía tủ quần áo. Rất lâu sau mà tiếng lạch cạch dẫn công ngưng lại. Linh lấy hết căn đảm quyết định xuống dưỡng. Bước tới gần chiếc tủ. Từ từ chạm vào tay nắm tủ rồi chật mạnh. Khi hai cánh cửa tủ mở ra. Một thứ gì đó đen xì lao ra nhảy trộm lên người của Linh. Khiến cô hốt quảng ngã xuống đất. Khoảnh khắc, tiếng cất lệnh Linh hoàng hồn nhận ra Đó là con mèo mung mà cô đã thấy hôm dậy ra bắt mẹ chồng tương lai Linh nhớ lại ngày hôm đó Cũng vì con mèo này mà Linh bị bà ba coi là sao rồi Chính nó đã nhảy lên bàn thờ Rồi làm trơi bể cái bình quả cút Vốn có lòng trách ẩn Linh không nợ ghét con mèo Độ với cô, nó chỉ là một con vật nhỏ bé Tội nghiệp thôi Khẽ lau mồ hôi đang chạy ướt đắng trên mặt Linh khẽ bắn con mèo Thì ra là mày Mày làm tao sợ muốn chết hả <cười> Tưởng đâu là ma không á chứ Linh đứng dậy Mở cửa sổ cho con mèo ra ngoài Con vật kỳ lạ đi được một đoạn Thì quay lại nhìn Linh Bằng đôi mắt xanh lẹ mà quái Khiến Linh có chút sợ hãi Và rồi nó quay đầu lao vào mặt đêm Hôm sau Mới 5 giờ sáng Khi vợ chồng Linh và Thanh còn đang ngủ mệt Thì bà ba đã đứng bên ngoài đập cửa rầm rầm Giọng ba vô cùng khó chịu Linh Vậy đi Linh Sáng bảnh mắt ra rồi Còn ngủ nướng hả Vậy lo con nước đi chứ Tính để tôi hầu hay vậy Linh quảng hốt ngồi bật chạy thành vẫn ngủ mê mệt Không hề nghe thấy tiếng gạo của bà ba Linh vội giả sọ dép xuống giường Vừa chảy đầu Vừa đáp lại mẹ chồng Dạ dạ Con đang ngay má ơi Linh hiểu rằng, kể từ hôm nay, cô sẽ chính thức bước vào cuộc đời làm dâu đầy chông gai và thử thách, nhưng vì tình yêu với Thành, cô sẽ cố gắng vượt qua tất cả. Cô tin rằng, sự chân thành của mình sớm muộn sẽ khiến ba ba có cái nhìn khác về mình. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ cây thơ của Linh mà thôi. Bởi vì khoảng thời gian sau đó, ba ba đối sự gia đình không khác gì một người giúp việc công công. Ba bắt Linh nghĩ làm ở công ty Để ở nhà phục vụ mẹ con bà Cơm nước, quần áo, chén dĩa Nếu có Thanh ở nhà thì không sao Nhưng chỉ cần anh đi vắng Hai mẹ con bà bà Mặc sức ức hiếp Sai khiến Linh đủ điều Linh cắn răng chịu đựng chỉ không muốn Thanh phải bận lòng Anh còn phải làm kiếm tiền nuôi cả nhà Nếu như anh biết chuyện Bà ba hành hạ vợ mình Thì có lẽ cả nhà sẽ trải qua Một phen sóng gió Con lên Mày coi, cái nồi cá kho tao mới để đó Sao giờ bị mất hết nữa rồi Mày ăn dụng đúng không Tiếng của bà ba quang quang từ dưới bếp dọc lên Linh vội vàng chạy xuống Nhìn nồi cá kho trong tay bà ba Cô lo đắng nói Dạ thưa má, không phải con Con đang giật đồ ờ, Chắc mè quang vô ăn dụng rồi á má Linh nhớ ngay tới con mèo mung Dẫn quanh quẩn trong nhà cô Chắc chắn là nó đã vô bếp ăn cá kho của bà ba Nhưng bà ba dường như muốn kiếm cớ để chửi Linh Nên không thèm nghe cô nói Bà tiếp tục lớn giọng chửi con dâu Là thứ ham ăn biến lạc Không được tích sự gì Còn mày thì cũng từ đâu chạy tới Đổ thêm dầu dầu lửa <cười> Con nói rồi mà má với anh hai đâu có nghe Từ ngày chị ta tới đây Không có ngày nào là không xảy ra chuyện xui xẻo Má tính sao tính đi chứ Để bà ở đây có ngày nhà mình tiêu à Linh tụi thần, đứt mắt chực trào Cô không hiểu mình đã làm gì sai Mà phải chịu đựng sự đối xử lạnh nhạt tới như vậy Bà ba thấy con dâu khóc Càng cảm thấy ngứa mắt Liền hư vọng Coi kìa Hơ. Cô rớt nước mắt cá sấu cho ai coi Đợi thằng Thanh nó về ha Rồi hãy diễn kịch Đúng là cái thứ gì đâu Bà ba nguyết dài Rồi cùng con Mai bỏ lên nhà trên Để mặt Linh đứng một mình dưới bếp Với hai hàng nước mắt chảy không ngực Tuy nhiên mới đi được chạy bước, bà ba bất ngờ cảm thấy chóng mặt rồi loạn choạn muốn ngã. Mày nhờ có con Mai đi bên cạnh đỡ được, nó hốt quảng kêu lên. M má ơi, má sao vậy má? Linh cũng chạy tới định dự bà ba vô giường nghỉ, nhưng bị chính bà hất tay ra. Linh chỉ định đứng tại chỗ nhìn theo bóng dáng điêu siêu của bà ba, khuất sau cánh cửa phòng. Khi đã nằm trên giường, bà ba liền nghĩ tới lời của ông thầy bói tên hướng ngày trước. Ông ta nói Linh có số các nhà chồng Có lẽ vì vậy mà từ ngày cô dạy làm châu Sức khỏe của bà ba ngày một yếu đi Không được, bà không thể chờ được nữa Bà muốn lập tức tống cổ đứa con dâu sau trỗi này đi cho quất mắt Hồi đó ông Hướng nói với bà Muốn chia trẻ Linh và Thanh thì phải làm cho Thanh yêu người khác Bà hiểu ông Hướng muốn ếm bùa yêu Linh người Thanh Nhưng bà không muốn làm như vậy Dù sao bà cũng là mẹ của Thanh. Rồi có chuyện gì xảy ra với anh thì bà sống làm sao nổi? Kế hoạch của bà là muốn hành hạ Linh để cô ấy thấy khó mà trút lui, tự biến khỏi nhà của bà. Nào ngờ tới giờ phút này Linh vẫn lì lợm ở lại đây. Xem ra sức chịu đựng của cô cũng lớn lắm. Bà ba không thể kiên nhẫn được nữa. Bà quyết định hôm nay phải tới gặp ông Hướng để yếm buộc yêu Linh con trai của bà. Và người bà bà muốn tác hợp cho Thanh chính là My Như đã đoán trước được rằng bà ba sẽ quay trở lại Ông Hướng vừa gặp Liệt nói ngay Chắc bà đã thay những gì tôi nói đang ứng nghiệm đông hào <cười> Tôi đã nói rồi Con dâu bà có số sạc phô, khắc chồng và nhà chồng Nếu bà không nhanh chóng tống cổ nó ra khỏi thì sạch tới nhà bà sẽ có người chết. Bà ba chấp tay lại ông Hướng như tế sau. Bà vừa lạy vừa cầu xin ông ra tay giúp đỡ. Ông Hướng nhét miệng cười hài lòng. Sự tin tưởng và xung bái của những người như bà ba chính là điều mà thầy bói thích nhất. Sau khi bấm quẻ, ông Hướng nói với bà ba, Hẹn. Người phù hợp nhất với cậu Thanh là cô gái sinh vào tháng 8 năm Tân Tỵ. Bà Ba ngẫm nghĩ một chút, hai mắt bất ngờ sáng rực. Bà nghĩ ngay tới Mi. Thật trùng hợp, cô ta lại sinh vào tháng 8 năm Tân Tỵ. Đúng là trời chiều lòng người. Phen này bà sẽ khiến cho Thanh phải yêu Mi và bỏ con nhỏ Linh sau trở. Ông hướng nhận tiền của bà Ba, sau đó căng dặn. Bây giờ bà về nhà Lấy tóc của cậu Thanh Và người con gái bà chọn tới đây Nhớ là phải bi mật Chuyện còn lại Tôi sẽ xử ly Bà ba cúi đầu cảm ơn ông Hướng Rồi tất tạ trở về nhà Tối đó lần đầu tiên Sau mấy tháng nằm chồng Linh cảm nhận được tâm trạng chua trẻ Thoải mái của mẹ chồng Trong bữa cơm Bà ba thậm chí còn gắp thức ăn cho cô Ngỡ đầu quan hệ mẹ chồng nàng châu được cải thiện Nào ngờ giống như tử tù được ăn bữa no trước vợ hành quyết Thái độ nhẹ nhàng của bà ba chỉ là khoảng lặng sau cơn bão lớn Đêm đó, đợi cho hai vợ chồng Thanh ngủ say Bà ba nhẹ nhàng lén vào phòng định cắt trộm tóc của con trai Ánh sáng của đèn ngủ trong phòng giúp bà nhìn rõ được đi Tuy nhiên, ngay lúc sắp lại gần Thanh Con mèo đen từ đâu bất ngờ lao ca Nhảy lên mặt của bà Khiến bà trú lên kinh hoàng Đánh thức tất cả mọi người trong gia đình ánh đèn được bật sáng Thành kêu lên Má Má làm gì trong phòng con vậy Bà ba vẫn còn quảng sợ Nên không thèm trả lời câu hỏi của Thành Bà nhìn theo bóng dáng con mèo Đang lao ra khỏi cửa Rồi trù tréo Trời ơi Con mèo quang chết tiệt hả Sao để nó vô nhà vậy Có biết nó là thứ xui xẻo không? Thanh và Linh cũng đỡ bà ba ngồi dậy Còn Mai cũng vừa có mặt Đứng ngay cửa phòng Ai cũng nhìn bà ba đầy khó hiểu Lúc này Thanh nhắc lại câu hỏi khi nãy Má Đêm hôm khuya khoắc Má vô phòng con làm gì vậy? Bà ba bây giờ mới ấp uống Tìm câu trả lời Mãi sau bà mới trống chế Ờ thì tao đi uống nước Thấy có cái bóng đen lẻn vô phòng Hai đứa bay tao mới vô theo Không ngờ là con mèo đen kia à, Thôi mày ngủ đi Tao về phòng á Nhìn theo bóng dáng bà bà đi quất Linh thắc mắc Ủa Mà Má cầm theo cây kéo chi vậy ta thành cũng cảm thấy kỳ lạ Nhưng cuối cùng Những dấu hỏi trong đầu Cũng bị cơn buồn ngủ cuốn trôi Không lấy được tóc của thành Bà ba nóng ruột Và buồn phiền tra mặt Bà gọi mai tới để bàn bạc mày nói Chuyện lấy tóc của con My thì dễ, nó cũng thích anh hai mà. Còn riêng anh hai thì tối nay ảnh gì Con sẽ tìm cách tiếp cận ảnh rồi lấy tóc dùm má cho. Bà ba trong đồng nôn nóng lắm nhưng cũng không biết còn cách nào khác ngoài chờ đợi. Một việc tưởng chừng như đơn giản lại quá tra phức tạp bởi dù là mẹ con. Nhưng trước này bà ba và Thanh vốn bất đồng quan điểm về nhiều thứ khiến cho tình cảm mẹ con xa cách. Chỉ sợ bỗng nhiên bà tỏ ra gần gũi anh sẽ khiến Thanh sinh nghi. Mọi việc chỉ có thể trông chờ cho con Mai mà thôi. Hôm đó, con Mai đột nhiên tỏ ra nhã nhặn, hiền đành khắc hẳn ngày thường. Nó nhận phần nấu bữa tối. Trong bữa cơm, cứ liên tục cấp thức ăn cho Linh. Ăn xong, lại hăng hái, đem chén dĩa đi rửa. Biểu hiện của nó khiến cho vợ chồng Thanh phải kinh ngạc. Thanh nghĩ trong đầu con nhỏ chắc muốn xin xỏ thứ gì đó... Nên mới ngoan ngoãn như vậy Quá không nằm ngoài dự đoán của thành Rửa chén xong Còn mày gó cứu phòng anh trai Rồi kéo anh ra ngoài Giả giờ nhõng nhẽo Anh hai Anh qua đây em có chuyện này muốn nhờ anh giúp nè Còn mày ấn Thanh ngồi xuống ghế thành thở dậy Gì nữa đây Muốn xin sọ thứ gì thì nói luôn đi Thấy biểu hiện của mày ngày hôm nay Là tao đã nghi rồi Còn mày đứng nhìn phía sau thành nó cầm sẵn cây kéo, nó bắt đầu bị chuyện. À thì sáng mai mẹ với em lên chùa, sư thầy nói sắp tới sẽ làm lễ cầu an cho mọi người. Ai rảnh thì qua phụ giúp thầy làm cơm chay. Nên à, em muốn xin anh hai." Miệng nói, tay hành động. Cô Mai tức nhanh cầm lấy một lọn tóc của Thành và cắt. Bất ngờ, nó hét lên như cháy nhà rồi ngã ngửa đất. Thành giật mình quay lại nhìn Mai với ánh mắt hoảng hốt. Mày! Mày làm sao vậy? Mày chỉ vào con mèo muôn đen xì Có đôi mắt xanh như lửa bà trời Đang đứng xụ lông trước mặt nó Như muốn tận công Bởi vì chính nó khi nãy Đã nhảy từ trên bàn thờ xuống Cào thích tay của mày Mày giận dữ nhìn con mèo Như muốn ăn tươi nuốt sống Sau đó nói Anh Hê! Con mèo...con mèo đang mèo đang giết này Nó vừa mới nhảy lên người em á Anh mặc bắt lên nó giúp lại cho em đi Nhưng anh còn chưa kịp lại gần thì con mèo đen đã quay đầu lao ra ngoài chìm trong bóng tối. Mà ba và Linh nghe tiếng hét của mày cũng đã có mặt. Bà bà lo lắng hỏi: "Có chuyện gì đó bay?" Hả? Con mày hầm hực kể tội con mèo đáng chết đã làm trách tay của mình. Thành nhìn vết thương rồi nói. "Thôi. Mau đi lấy cồn rửa rồi băng lại đi. Mèo vào wow thôi mà. Vài bữa là lành thôi à." Nói xong, Thành kéo Linh về phòng rồi đóng cửa. Bà ba thì tầm vào tay của mày Sao rồi, có lấy được không con? Còn Mai mở lòng bàn tay ra rồi đáp Dạ, cũng hên là lấy được rồi nè má Thấy lọn tóc trong tay của mày Bà Mai mừng trở Bởi sáng nay lấy được tóc mì Tối lấy thêm được tóc của Thành như vậy là đã có được thứ Mà ông thầy hướng yêu cầu Bà dội bỏ toàn bộ vào trong túi zip Đợi ngày mai mang đi là vụ yêu Dạ thưa thầy Tôi đã có tóc của con trai tôi với đứa con gái mà tôi chọn rồi nè. Xin thầy làm bùa để cho tụi nó yêu nhau. Bà ba đưa hai loạn tóc lên trước mặt ông Hướng nói. Ông Hướng gật gù chận lấy. Ông ta đặt chúng vào cây bạc rồi bắt đầu làm lễ. Đầu tiên là bệnh chặt hai loạn tóc lại với nhau theo kiểu dây từng Kể đến, ông ta nhúng hai loạn tóc vào một cốc nước gì đó có màu đỏ. Tiếp theo, ông chăm nhang hơi qua dòng quanh khay bạc Miệng độc thần chú rất lâu nghi thức kéo dài Phải tất cả tiếng đồng hồ Với các bước lặp đi lặp lại Bà ba đợi ở bên ngoài Mắt cũng đã díu lại vì buồn ngủ Mãi tới khi nghe được Giọng ông hướng chan lên bên cạnh Bà ba mới bừng tỉnh Bùa của bà xong rồi Cầm về Để dư gối con trai bà Đừng để ai thấy Trong vòng 10 ngày Sẽ có kết quả Bùa rơi vào lửa hay nước Đều mất tác dụng đó Biết chưa Bà ba sung sướng Nhận lấy túi nhung có bùa yêu Làm từ tóc mà ông Hướng đã liền Bà trở về bí mật Lén vào phòng chợ chồng thanh Rồi nhét bùa vào trong trụt gói Cẩn thận hơn Bà tự mình cắt hai miếng giải Một xanh một đỏ Sau đó câu lên hai chiếc gối Để đánh dấu rồi căng giặt linh Mà nói nghe này nè Bữa nay má ra chùa, xin được bùa âm dương cho vợ chồng bay. Má đánh dấu cái màu xanh là của bay, cái màu đỏ là của hằng Thanh. Lúc nằm thì chó có nhậm lẫn nghe chưa? Nằm gối đó thì một thời gian ngắn là bay sẽ có bầu. Dù không hãy tin vào chuyện bùa phép, nhưng Linh vẫn chân dạ để chiều lọc mẹ chồng. Từ hôm đó, bà ba bắt đầu đẹp mắt tới biểu hiện của Thành Thấy anh ngay ngày vẫn đối sự tốt với Linh Thì trong lòng khó chịu lắm Nếu bộ thực sự có tác dụng Vậy thì Thanh phải dần dần xa đánh Linh mới phải chứ Bà ba nghĩ như vậy Và bắt đầu nghi ngờ sự linh nghiệm của thứ bùa Do ông hướng tạo ra Vậy phần Thanh Dạo này trong giấc cụ của anh Bắt đầu xuất hiện những giấc mơ Điều kỳ lạ là Anh hay mơ dễ mi Người mà trước đây anh không hề thích Những chất mơ ban đầu, chất mơ hộ Nhưng càng về sau, càng rõ ràng và chân thật Thậm chí anh còn ân ái với mi ở trong mơ Khi tỉnh dậy, anh tự cảm thấy xấu hổ Vì có cảm giác mình đang phản bộ vợ một cách vô thức Thành cố gắng không nghĩ ngợi gì tới My Nhưng không hiểu sao Trong đầu anh cứ liên tục xuất hiện hình ảnh của cô ta Rồi cả những tiếng nói đầy ma mị và quyến trụ Thành dần dần nhớ tới Mì, kể cả là ban ngày, đặc biệt mỗi khi Mì đến nhà chơi, anh lại lén lút ngắm nhìn cô ta. Mì dường như cũng cảm nhận được ánh mắt khác lạ của thanh dành cho mình. Nhưng cô ta không để tránh mà càng xuất hiện trước mặt anh ngay một nhiều hơn. Là bạn của Mai, lại được bà ba yêu quý. Mì dù từ trai nhỏ nhà bà ba giống như một thành viên trong gia đình, Thậm chí số lần cô ta ăn cơm ở nhà bà còn nhiều hơn là ở nhà của mình. Ngày trước, Thanh rất khó chịu về điều này, nhưng bây giờ anh ta lại vui ra mặt. Người ta nói, phụ nữ có giấc quan thứ sáu quả là không sai. Dường như Linh cũng cảm nhận được sự thay đổi của Thanh, nên bắt đầu cảnh giác với Mì. Một hôm, thấy Mì có ý định ở lại ăn cơm, Linh đã thẳng thẳng nói. Mì không định về nấu cơm cho ba mẹ sao? Con gái chưa chồng mà hay qua nhà người khác ăn cơm vậy kỳ lắm á Linh vừa dứt câu Liền bị bà ba và con Mai hợp lực Mắng xối xạ Ủa con mi nó là bạn của tôi Nó qua đây ăn thì có làm sao đâu Bộ trị là chủ nhà hay gì mà ý kiến Má tôi còn chưa nói gì đâu đó Bà ba cũng góp lời Cô đừng có nghĩ bấy lâu nay thằng Thanh nó chống lưng cho cô Thì cô được nước lớn tới nha Nói cho cô biết nè Tôi nhận con mi làm con nuôi Nói thích qua đây lúc nào thì qua. Ai dám cấm cản cản, tôi sẽ cho biết thế nào là lễ độ à. Nếu là mọi khi, Thành sẽ lập tức đến tiếng bên giật cho vợ. Nhưng hôm nay không hiểu vì lẽ gì anh lại đứng về phía bà bà cách mắng Linh. Linh à, hôm nay em sao vậy? Mì với nhà mình trước nay là chỗ thân tình. Em nói vậy, cổ buồn lắm đó. Cổ Hồng Linh đắn ngắt, nước mắt đã trừng trực. Bà ba nói bằng giọng phủ phản Lại rơi nước mắt cá sấu nữa Cô nên nhớ nha Nếu không phải thằng Thanh nó một mực muốn cưới cô Thì bây giờ con mi Nó đã làm dâu nhà này rồi thành im lặng không chút phản ứng Mặc cho Linh đang dùng ánh mắt khó chịu nhìn mình Thái độ này Thật khác xa với anh ngày trước Linh thất vọng Trời khỏi mâm cơm Trước ánh mắt hả hê của cả nhà bà ba Trong khi đó mi giá bộ ái ngại nói Bác ơi, có lẽ con đã làm phiền mọi người rồi Còn thấy con không nên ở đây Con ở đây sẽ làm cho gia đình mình mất vui Bà ba chưa kịp lên tiếng Thì Thanh đã giữ tay mi rồi nói Em ngồi xuống đi Trời đánh tránh miếng ăn Một lát nữa anh sẽ đi dỗ linh Em không phải nghĩ ngợi nhiều đâu Mọi người đều coi em là người một nhà mà Câu nói của Thanh khiến mọi người có mặt đều hài lòng. Chỉ có Linh ở sau nhà là trời nước mắt. Một cơn buồn nôn dâng lên trong cổ học. Linh cúi xuống nôn khang. Dạo này cô thấy trong người khác lạ. Hình như cô đã mang thai. Tuy nhiên, đây mới chỉ là nghi ngờ. Linh định bụng đi khám cho chắc. Nếu chính xác thì mới báo cho nhà chồng biết. Linh cũng hy vọng đứa con này sẽ tắt chặt tình cảm của cô và Thanh. Nhìn Linh trên nhà thấy bốn người đang ăn cơm vui vẻ Không có ai nhớ tới cô Linh thấy tim mình đau nhói Cô không hiểu tại sao Thanh lại thay đổi như vậy Nếu anh thích mi vậy Thì còn lấy cô để làm cái gì chứ Còn những lời thầy thốt trước đó Không lẽ chỉ là chót lưỡi đầu mối Linh vừa buồn vừa giận Thanh rất nhiều Cô quyết định không nói chuyện với Thanh Để xem phản ứng của anh như thế nào Không ngờ Sự im lặng giữa hai người cứ như vậy mà kéo dài Thành ngày càng nghĩ tới mi nhiều hơn Đêm đó không từ chủ được nữa Thành mở cửa rồi định tới nhà của My Lúc ra tới cổng Đột nhiên con mèo đen lại xuất hiện Nó nhảy lên cổ Thành cao cho anh chạy máu Đúng lúc này Thành cảm thấy đau đầu dữ dội Hình ảnh của Linh hiện lên Thành lắc đầu cho tỉnh táo Anh lẫm bầm Hả <cười> Mình sẽ không phản bội Linh Linh Linh mới là vợ của mình giờ rồi Thanh cục luôn tại chỗ Không còn hay biết gì nữa Cho tới khi nghe chăng dặn tiếng gọi tên mình bên tay Thanh choàng mở mắt Thấy trước mặt là gương mặt đầm đi nước mắt của bà ba Bên cạnh là Mai Phía sau là Đinh Bà ba thấy Thanh tỉnh lại Thì sung sướng kêu lên Tạ ơn trời Phật Con tỉnh rồi Sau đó bà ba quay lại chỉ tay vào mặt của Linh Rồi nói Tôi đã nói rồi mà Cô với con trai tôi không có hợp nhau Cô cố tình lấy nó Bây giờ sắp khắc chết nó rồi đó Cô thấy chưa Từ nay nha tôi cấm cô lại gần con trai tôi Linh nứt bắt lưng trọng Nhìn về phía Thanh Còn Thanh thì ôm đầu Vì không thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra với mình Cứ như vậy bà ba đẩy Linh ra ngoài Không cho cô vào phòng nữa Bà bắt vợ chồng Linh và Thanh phải ngủ riêng Bằng không bà sẽ đuổi Linh đi Linh vì đang đau lắng cho sức khỏe của chồng Nên đành nhẫn nhịn Những ngày sau đó ở nhà Thanh Đối với Linh không khác nào là địa ngục Bà ba ngày nào cũng kiếm cớ la chửi Từ việc Linh nấu ăn không hợp khẩu vị Quét nhà không sạch Cho đến việc đi đứng nói năng Bà đều không dự ý Cái con nhỏ này Làm gì cũng lóng nga lóng ngóng hết trơn hà Không biết sau này tao chết đây rồi á ha à, bay có lo được cho chồng con bay không nữa à Bà ba vừa lặt trao Vừa nói quan quan cho cả xóm nghe Còn mai thì được nước làm tới Thấy mẹ không ưa chị châu Nó càng tỏ ra hóng hách Sai Linh làm hết việc này đến việc khác Còn cố tình làm đổ nước ra sàn Bắt Linh lao lại Chị dâu Coi cái nhà dơ như chuồng heo kìa Chị không biết quyết dọn hay sao Mà cứ để má tôi nhắc hoài vậy Linh chỉ biết đứng im lặng chịu đựng Cô làm quần quật từ sáng sớm tới tối mịt Người ốm đi trông thấy Thành thì như biến thành người khác Không còn bên vật hay nói giúp cho cô Mì vẫn là khách quen của nhà bà ba Mỗi lần Mì tới Không khí trong nhà lại càng thêm ngột ngạt với Linh Mì lúc nào cũng tìm cách bóng gió chăm chọc Chị Linh dạo này cơ bộ xanh sao quá ha Mì nói Giọng có vẻ quan tâm Nhưng ý tứ thì đầy bỉ mày hay là chị không hợpp với đất ở đây ta chị coi từ hồi mà chị về á, nhà bác ba cứ có chuyện hoài luôn rồi mi lại quay sang bà bà giọng ngọt sức <cười> bác bà ơi còn mới mua ít bánh bía dưới số trăng ngon lắm nè con mời bác ăn thử nghe bà ba thì hảê nhận lấy bánh rồi nói với mi nhưng cố tình cho Linh k kì con mày nó mới là đứa biết đều à Chứ đâu có như cái đứa nào đó Ăn hại báo cô không hả Linh lạnh lẽ bỏ vào bếp Nước mắt lưng trọng Cô cảm nhận được sự độc ác Nhăm hiểm ẩn sau giải ngoài thân thiện của Mì Chính Mì là người đã gieo trắc Những nghi ngờ Những lời đồn đại ác ý Chào đầu bà ba và Mai Khiến cuộc sống của cô trở nên khốn khổ Bề ngoài Mì lúc nào cũng cười tươi Hỏi hang Linh đủ điều Nhưng sau lưng thì thầm thì to nhỏ với bà ba Còn thay chị Linh cũng tội nghiệp bác ba ha Chắc ở nhà không có quen làm việc nặng á Nên về đây cái gì cũng phải học lại từ đầu hết trơn Lời nói thì có vẻ thông cảm Nhưng ý tứ thì không khác gì chê bai Linh dùng về Có lần thành đi vắng My cố tình làm bể cái chén quý của bà ba Rồi đổ tội cho Linh Bà ba không cần hỏi hang Cứ như vậy mà chửi Linh xối xả Cái đồ ăn hại Cái chiến kỷ niệm của ông nội mày à, mà mày cũng làm bế cho được nữa Mày có đền nổi không? Linh Quốc ức, nước mắt lưng trọng Dạ thưa má, không phải con My dội chen vô <cười> Dạ thôi mà bác ba, chắc chị Linh không có cố ý đâu Để con mua đền cho bác cái khác nghe Rồi mi quay sang Linh, giả bộ thiện ý Chị Linh, lần sau cẩn thận hơn nhanh chị Đồ đạc trong nhà mình á, thì mình phải quý Ánh mắt của mì rút đó, Linh nhìn thấy rõ sự hả hê đắt cắn. Linh quốc ức lắm, nhưng dì Thanh, cô lại cố gắng nuốt nước mắt vào trong, tiếp tục nhẫn nhịn. Tình trạng đau đầu của Thanh ngày càng nặng hơn. Chính Thanh cũng không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với mình, bởi lý trí của anh đang phải tranh đấu với hai luồng cảm xúc trái ngược. Một mặt anh vô thức nghĩ tới mi, nhưng mặt khác có một giọng nói trong đầu luôn nhắc nhở Thanh rằng, Linh, Mới là người anh yêu Tình trạng càng ngày càng tệ Buộc Thanh phải đi khám bác sĩ Nhưng lại không phát hiện ra bệnh gì Thấy con trai như vậy Bà ba bắt đầu bổn cũ soạn lại Bà đổ hết mọi tội đổi lên đầu của Linh Thầy hướng nói không có sai mà Cô là cái thứ khách chồng Tốt nhất là cô cuốn gói khỏi đây đi Tôi sẽ kêu thằng Thanh giết đơn ly chị cô Linh nghe bà ba nói vậy liền quy xuống cầu xin Tình cảm vợ chồng của Thanh và Linh Sao có thể nói dứt bỏ dễ dàng như vậy Má ơi Không được đâu mà Con có thai rồi mà ơi Con xin má cho con ở lại đi má Lời Linh nói ra khiến bà ba sửng lại Dậy lắc Thanh và Mai ở trong phòng cũng nghe được câu nói của Linh Khác với Thanh phản ứng rất chậm chậm Còn Mai chạy ra Thì thầm vào tay bà ba điều gì đó Nét mặt bà ba lập tức chịu lại Bà hắn giọng nói Thôi được rồi tôi cho con ở lại đây Coi như là dì đứa nhỏ trong bụng nghe Nhưng mà tôi có một điều kiện Linh lặng người khi nghe bà ba thông báo Bà muốn cho mi tới ở chung nhà Lý do là thầy hướng nói Số cô ta có thể cắt Cái số sắc phu của Linh Giúp cho Thanh được bình an vô sự Chuyện này nghe thật vô lý Nhưng Linh biết bà ba là người mê tín Nếu Linh không chịu Sẽ chỉ còn cách là trời khỏi đây Hơn nữa Linh có cảm giác vào gần đây Tình trạng của Thanh không được bình thường Cô muốn biết chuyện gì đang xảy ra với anh Nếu có chị Tây Cũng cần nghe chính miệng của anh nói Mì không hổ chanh Là một kẻ trơ trẻn Trước lời đề nghị chuyển tới Ở cùng nhà của bà ba Cô ta dù ngoài miệng từ chối Giờ lý do là gái chưa chồng Không thể tới ở nhà người khác Nhưng hầu như ngày nào Mì cũng qua nhà bà ba chơi Mì biết làm như vậy Bà ba sẽ càng thêm nóng ruột Rồi sớm tìm cách Đẩy Linh ra khỏi nhà Tuy nhiên lúc nghe con Mai kể lại rằng Linh đã có thai Chính My lại là người cảm thấy như Đang ngồi trên đống lửa Bà ba dù vẫn còn ác cảm với Linh Nhưng từ lúc nghe tin sắp có cháu nội Thì thái độ với Linh Có phần chịu hơn trước Bà nói Có bầu thì ráng mà giữ gìn á Đừng có làm gì hại tới cháu tôi à nha Bà dặn dò Giọng trưa vẫn còn xa cách Nhưng cũng không còn cây cắt như trước Thành thì dù dẫn nghĩ tới mi nhưng hình như tình cha con đã phần nào khiến Thành tiếp tục hướng về phía chợ. Điều này càng khiến mi tức điên lên. Nhìn Linh tiếp tục được ở lại nhà, lại sắp có con với thanh Lòng đố kỵ và sự căm phẫn trong mi bùng lên dữ dội. Cô ta không thể chấp nhận sự thật đây. Thành phải là của cô ta, chỉ có một mình cô ta mà thôi. mi bắt đầu thực hiện những âm mưu nham hiểm hơn. Cô ta lại tìm đích bà ba Lần này không còn bóng gió xa xôi nữa Mà nói thẳng Bác ba ơi Con nói bác ba nghe cái này Bác đừng có giận con nghe Con nghe người ta nói Cái tuổi của chị Linh Mà có bầu năm nay á, Là đại kỷ á bác Nó không chỉ hại chồng Mà còn hại cả nhà chồng luôn á Nhất là khi cái thai càng lớn Thì cái hạn của nó càng nặng Con sợ Con sợ nhà mình Có người gặp phải chuyện không hay Mì nói Giọng đầy trẻ trò đắng Nhưng ánh mắt thì ré lên thiên gian xảo Bà bà nghe mặt thái mặt Vốn đã tin lời thầy bói Này lại nghe Mì nói như vậy Bà càng thêm quảng sợ Trời đất ơi Vậy vậy giờ phải làm sao đây con <cười> Con cũng không biết sao nữa bác Hay là Mình lại tới chỗ cô thầy hôm bữa Hỏi thử coi sao Biết đâu Hey cô khách gì đó giúp mình. Vậy là Mi lại chắc bà ba đến nhà ông thầy hướng. Lần này ông không còn vẻ đào mạo nữa, ánh mắt có phần gian manh lẫm Sau khi nghe Mi và bà ba trình bày, ông thầy nhắm mắt lẩm bẩm một hồi rồi phán giọng nghe ghê rợn. Đúng như lời con nhỏ này nói. Còn châu bà mang thai là ứng với sao Thái Bạch chịu mặn. Lại thêm tuổi no Xung khắc với tuổi con trai của bà Đây là đại hạn Nếu không làm lễ giải trừ E rằng trong nhà Sẽ có người Phải thê mạng cho cái thai đó Bà bà trung trảy Thầy ơi Thầy cứu nhà con với thầy ơi Thầy muốn bao nhiêu tiền con cũng đưa hết đó thầy Ông thầy cười khà khà Lộ ra hầm trăng vàng khè <cười> Cứu thì được, nhưng phải làm một đại lễ, trừ tạc khí, giữ sinh linh. Lễ này hơi tôn kem, lại phải làm vào đúng giờ tí đêm nay. Bà chuẩn bị cho ta một con rạng trống trắng, bẫy nen nhan trầm. Bà chen gạo muối và một ít tóc của con dâu của bà. Nghe tới tóc của linh, bà ba có chút chần trực. Nhưng nỗi sợ hãi đã lấn át tất cả Bà cực đầu đi lịa Đêm đó khi Linh đang ngủ say Bà ba lén vào phòng Cắt một lọt tóc của Linh Linh đang mang thai nên mệt Ngủ rất say không hề hay biết Đúng giờ tí Tại nhà ông thầy hướng Một đàn cúng kỳ quái được bài ra Ông thầy mặc áo đen Mặc vẽ những hình thù kỳ trị Miệng ông ta lầm rầm Đọc những câu thật chú khó hiểu Tầy cầm lọt tóc của Linh đốt kênh ngọt đến đèn. Khỏi bốc lên cuộn thành những hình thù quái đản mang theo mùi khét đẹp và một thứ gì đó tanh tử như dược máu. Linh đang ngủ, bỗng dưng cảm thấy bụng đau dữ dội. Cơn đau quẳng quại như có ai đó đang dùng dao đâm vào bụng của cô. Linh ôm bụng, mồ hôi túa ra như tắm Cô nhìn thấy những bóng đen lẫn dẫn quanh trượt, nghe tiếng thị tầm ma quái bên tay. Chả đi... Chết đi Con của mày Phải chết Linh quảng sợ Cố gắng gọi Thanh Nhưng không thành tiếng Máu bắt đầu chảy ra từ hạ bộ của cô Linh biết cô sắp mất con Thanh ngủ chiên ở một phòng khác Bất ngờ có giọt đối Giang định bệnh tài Dậy Dậy đi Thanh Giỡn con mày Đang gặp nguy hiểm <cười> liền sau đó là tiếng mèo kêu tré lên trong đêm Khiến Thanh giật mình tịnh chất Mồ hôi trên người giả trang dư tắm Bởi Thanh vừa nghe được giọng nói của ông Hải Ông nội của anh Thanh hoàng mạng lắm Có khi nào ông Hải đã báo mộng cho anh Cổ con mèo đen Vẫn dương đột mắt sáng quắc Nhìn về phía Thanh Khiến toàn thân anh nổi cây ốc Ngay sau đó Con mèo lao ra ngoài Theo lối cửa phòng Thành vô thức chạy theo con mèo tới phòng của Linh. Thấy Linh nằm trên sàn nhà, mặt mày thái nhận. Anh quảng hốt, đưa cô đi bệnh viện. Nhờ cấp cứu kịp thời, cái thai giữ được. Nhưng sức khỏe của Linh thì suy sụp nghiêm trọng. Bác sĩ nói cô bị trọng thai nặng, phải hết sức cẩn thận. Tính lại trên dược bệnh, Linh nắm tay chồng cầu xin anh hãy cứu mẹ con cô. Linh kể lại cho Thành nghe, trong đêm rộng thai, Linh đã nghe thấy một giọng nói rất đáng sợ, Nguyên trụ đứa bé trong buồn của Linh. Những tưởng Thanh sẽ phải lo đắng cho mẹ con cô. Nào ngờ những lời tiếp theo của Thanh khiến Linh lặng người. Anh nghĩ là anh không thể tiếp tục bên em được nữa Linh à. Chúng ta chia tay đi. Anh nói vậy nghĩa là sao? Anh không biết. Nhưng anh nghĩ là anh không còn yêu em nữa. Linh dốn cảm nhận được sự thay đổi của Thanh từ trước Nhưng lúc này Khi nghe chính miệng Thanh nói ra những lời kia Cô không khỏi cảm thấy chùa sót Anh nghĩ hôn nhân là trò đùa hả? Ngày đó khi cậu hôn em Anh đã nói những gì? Anh nói muốn chúng mình cùng nhau vượt qua khó khăn thử thách Vậy mà hôm nay Anh đòi chia tay em Trong lúc em đang mang thai con của anh Sơn Anh Thanh Sao anh có thể tài nhận như vậy Bỏ mặt Linh nằm khóc trên giường bệnh Thanh trời đi vì sự bối rối của chính mình Chính bản thân anh cũng không hiểu Tại sao mình lại thay đổi như vậy Cảm giác như Có ai đó đang điều khiển tâm trí của Thanh vậy Biết tình con gái độc thai phải nằm diện mã Linh đã là bà lành Dội giả bắt xe từ Sa Đéc Tới Hậu Giang thăm con Khi nghe Linh kể lại những chuyện xảy ra Tại nhà chồng Bà lạnh thương con Nên nặng nặng đòi đưa Linh về xa đất Bà phân tích Con đang mang bầu Phải coi sức khỏe của mình làm trọng đó Những chuyện khác cứ từ từ rồi tính Con về với má đi Má lo cho hai mẹ con bay Chứ Tao nghe bay kể về thằng Thanh Rồi à, cả chuyện trong đêm mà có giọng nói nguyền rũa trong đầu bay Là tao nghi rồi nghe Má nghi gì hả má Linh ngạc nhiên hỏi bà lạnh Bà nhìn trước nhìn sau Rồi thi thầm Tao nghi là hai vợ chồng bay Bị bỏ bùa đó Linh lo sợ nắm tay bà lạnh nói Vậy Vậy giờ mình phải làm sao hả mơ Bà lành thở dài đắp Người ta bỏ bùa bay Là muốn chia rẽ bay với thằng Thanh Vậy thì bây giờ tạm thời bay để cho nó toại nguyện đi Tao nghe nói á, Làm bùa hại người Là hay bị bùa giật lại lắm Cứ chờ đó mà coi đi Ngày Linh xuất diện Cũng là ngày bà Ba Lạnh nói chuyện với bà Ba, xin đưa con gái về xa đét chăm sóc. Đương nhiên, bà Ba không hề gây khó khăn, thậm chí trong lòng của bà còn bừng thầm, giống như vừa nhổ được cái gai trong mắt vậy. Trái ngược với bà Ba là Linh, cô rời đi trong tâm trạng vô cùng phức tạp, vừa lo lắng cho thành vừa căm giận kẻ đã có giả tâm độc ác muốn hại gia đình nhỏ của cô. Dù chưa chắc chắn, nhưng cô đoán kẻ đó chính là My. Linh trở đi không lâu Thì mi lập tức dọn vào Ở chung nhà bà ba Bà ba và con Mai Cũng đi tung tin đồn khắp xóm Rằng thành đã ly dị chí Linh Và sắp cưới My làm vợ Điều kỳ lạ là Khi Linh trời khỏi nhà bà ba Đã một thời gian Thì bà bắt đầu Có những cơn nhức đầu đau điến Làm cho bà cực kỳ khó chịu Và mệt mỏi Bữa đó Bà ba đến nhà ông cậy hướng Để hỏi về chuyện này Thì ông ta nói Chỉ khi nào Thanh thực sự ly hôn trí chợ Thì mới cắt đứt được cái quả khắc nhà chồng mà Linh đem lại Bà ba trở về định bụng sẽ thuyết phục Thanh đơn phương cắt đứt với Linh Tuy nhiên khi bà ba về tới nhà đã vô tình phát hiện ra một chuyện Lúc đó Thanh đi làm chu về Còn ai không rõ đi đâu đó Bà ba tới cửa phòng của Thanh thì nghe được giọng của mi đang nói chuyện điện thoại trai đó Giọng cô ta vô cục nhằm hiểm Con mụ già đó con xử lý xong rồi Chỉ cần bỏ thuốc vào trong nước uống hàng ngày Đảm bảo mụ ta sẽ bệnh không dứt <cười> Chiều gấp lửa bỏ tay người này của má Đúng là lợi hại thiệt ha <cười> Coi như vừa đổ tội được cho con Linh khách nhà chồng Vừa tiễn bà ba đi sướt Sau này con với Thanh lấy nhau Thì tài sản của bà Và con trai của bà Sẽ nằm trong tay con Lúc đó Hả? Con với ảnh sẽ cùng nhau báo hiếu cho má <cười> Bà ba trụng rời chân tay Đến lúc này Bà mới hiểu âm mưu của mi Thì ra bệnh đau đầu của bà Không phải do Linh Mà là do My bỏ thuốc Chính má con mi đã lên kế hoạch từ đầu Nhắm vào gia đình bà ba Hồng phá hoại hạnh phúc của Thanh Và cuối cùng là hai bà chết Một khi bà ba ra đi Trong âm thầm Thì mọi thứ trong nhà sẽ do mi kiểm soát Như vậy có thể thấy rõ Những lời ông thầy hướng phán dạy Linh có lẽ là do mi mua trụ. Bà ba ôm nực thở chốc. Bà không ngờ mình nuôi ông tay áo, nuôi cáo trong nhà, hại con hại cháu. Vì bà mà Linh xích nữa đã xảy thai. Có lẽ vì quá sốc nên bà ba ngất liệm ngay tại chỗ. Khi tỉnh lại, bà không thể cử động được. thành và Mai vẫn thay nhau ở bên cạnh chăm sóc cho bà. Bác sĩ nói bà bị tay biến tạm thời, không thể nói hay vận động được bình thường. Bà bà khóc nhiều lắm. Bà muốn nói cho Thanh và Mai biết My là kẻ có giả tâm thâm hiểm. Nhưng bây giờ, bà không thể làm được gì. Mỗi khi My tới gần, bà bà rất sợ hãi. Hôm đó, bà ngất liệm trước cửa phòng của con trai. My là người đầu tiên phát hiện ra, nên đương nhiên biết rõ cuộc nói chuyện của cô ta và má mình đã được bà bà nghe. Chuyện bà bà cấm khẩu đúng là trời giúp My. Bây giờ ở bên cạnh chăm sóc cho bà ba. Nếu có mặt Thanh hoặc Mai thì không sao. Nhưng nếu hai người đó đi chắn, My lập tức lộ bộ mặt thật không ngần ngại đe dọa bà ba. Trong thức ăn của bà, cũng tiếp tục bị bỏ thuốc để bà ba chết một cách tưởng tượng. Bà ba biết điều đó, nhưng không thể nào phản kháng được. Mỗi khi gặp Thanh, bà luôn cố ra hiệu để cho anh biết, nhưng Thanh lại không hiểu được. Cũng đúng, bởi trước đây... Bà ba yêu Quý Minh như vậy Có ai ngờ cô ta lại là người hạ độc bà chứ Là một người con hiếu thảo ban ngày Thành đi làm Nhưng tối về vẫn ở bên cạnh bà ba trước đầu mới chịu nghỉ ngơi Hôm đó khi sắp đi ngủ Thành bất ngờ thấy con mèo đen Xuất hiện trong phòng Nó ngồi trên cối của Thành Thành công ghét con mèo này Nhưng nó liên tục xuất hiện trong nhà Khiến anh cảm thấy kỳ lạ Đặc biệt là cái lần nó dẫn anh tới phòng của Linh kỳ cọ bị độc thai. Tược đó, mỗi khi thấy nó, Thanh lại mang cơm cá ra cho nó ăn. Thanh định lại cẩn thì con mèo đã lên cửa sổ. Lúc này, anh Trần Ca chiếc gối đã bị nó làm dơ. mèo thường có tập tính làm sạch ruột bằng cách ăn cỏ, sau đó ối toàn bộ ra ngoài. Không ngờ hôm nay, con mèo đen lại chọn cái gối của anh để làm chỗ ối. Dù chiếc gối còn mới tinh, Nhưng cứ nhìn đóng bầy nhạy mà con mèo chưa để lại thành trùng mình khiếp hải Đành phải mang cái gối quặng đi Thanh công biết rằng Hành động này đã khiến cho tác dụng Của loại bùa yêu đang ếm Lên tâm trí của anh bị mất đi tác dụng Bởi đêm đó trời đổ mưa lớn Và lá bùa bên trong Chiếc gối mà Thanh đem bỏ Đã chính thức dính nước mưa Cũng trong đêm đó Từ nhà bà ba bỗng nghe tiếng Hét la chói tay Rồi một bóng người lao ra khỏi cổng Hai tay ôm đậu kêu gào ẩm bỉ Người đó không ai khác chính là mi Không ai hiểu chuyện gì xảy ra với cô Nhưng vài ngày sau mi được người nhà đưa đi bệnh viện Trong tình trạng quảng loạn Cô ta liên tục lắm bẩm Không phải tôi Không phải tôi Tha cho tôi đi Cùng đi, đi Bà Hương mẹ của mi Phải đưa My vào bệnh viện tâm thần Hôm sau người ta lại bắt gặp bà Đến nhà ông thầy hướng Trước mặt ông Bà ta vừa khóc vừa hỏi dột dập Thưa thầy Con gái còn đang yên đang lạnh Sao tự nhiên nó lại phát điện vậy thầy Xin thầy hãy xem cho con một quẻ Ông hướng nhìn bà Hương với ánh mắt gian xảo đáp lại Đó là cái giá phải trả Của kẻ bị ghép đôi Trước cái nhìn khó hiểu của bà Hương Ông thầy giải thích Trước đây Cô My đã đến năn nỉ tôi Nói tốt cho cậu ấy trước mặt bà ba Để bà ấy làm buồn yêu Khiến cậu thành yêu cô ta Tuy bà ba là người thính bùa Nhưng cô My là người sẽ phải chịu hậu quả Nếu như buồn bị pha Tôi đã cảnh báo điều này rồi Nhưng cô My không chịu nghe Phèn này hệt cư Bà Hương như cục ngã trước đời nói có ông Tài Hướng Không ngờ bây giờ mọi chuyện lại xoay chuyển theo chiều hướng bất lợi cho My như vậy. Bà Hương lão đảo đứng dậy ra chạy. Xem ra đúng như lời người ta nói, tự làm tự chịu, cô ngoan không lại với trời. Mẹ con bà Hường muốn tính toán chiếm đoạt tài sản và bà bà. Nào ngờ phúc trót lại sôi hỏng bỗng không còn bị bùa giật ngược lại cho thân tàn ma dại. Đây là kết cục với những kẻ tham lam như mẹ con bà. Còn về phần thanh, Kể từ đêm quăng cái gối đi, anh không còn tơ tưởng đến mi nữa. Mọi cảm xúc đối với cô ta đã hoàn toàn biến mất. Thành hốt quản nhận ra sự giắng mặt của Linh. Bảy lâu này, anh bị bùa yêu khống chế, vì vậy mà đâu thèm quan tâm đến vợ. Anh bắt đầu nhớ ra những chuyện trước đây. Linh ở nhà anh bị bà ba và con Mai ức hiếp ra sao? Bản thân anh đã thợ ơ trước sự khổ sở của vợ như thế nào? Anh còn nhớ ra Linh đang mang thai con của anh. Nghĩ tới đây thôi, thành như phát cuộc, anh vội giả căng dặn con Mai ở nhà chăm sóc cho bà bà, rồi vội giang bắt xe đi về Sa Đéc tìm vợ. Lúc này, bụng Linh đã vô cao. Khi nhìn thấy vợ, Thanh không cầm được nước mắt. mặc cho Linh dùng giấy, anh chạy tới ôm cô thật chặt. Dù trước đó, Linh cũng đoán rằng Thanh bị bỏ bùa, nhưng nỗi ấm ức vì sự lạnh lụng của anh vẫn chưa nguôi. Linh vừa khóc vừa trách móc Anh còn mặt mũi tới đây sao? em về với con My của anh đi Từ nay đừng tới thiệp em nữa Bà lành cũng có mặt Chứng kiến Thanh quỳ xuống xin linh tha thứ Bà mỉm cười nói đỡ cho con trẻ Thôi được rồi Có gì từ từ vô nhà rồi nói Đừng có để sớm chuyện họ thấy Rồi họ cười cho đó Được Thanh kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra Kể từ khi Đinh đi Bà lành kết luận Vậy thì đúng rồi Chắc chắn là con mi nó bỏ bùa thằng Thanh ừ. rồi đó Có lẽ bằng cách nào đó mà bùa được giải Nên con mi nó mới bị giật Trong đầu thanh hiện Linh cái gối đêm đó bị bỏ Anh đoán trong ruột gối có thứ không sạch sẽ Nhưng xem ra muốn kiểm chứng e rằng đã quá muộn Dẫu sao chuyện đó cũng không còn quan trọng Bởi điều khiến Thanh hạnh phúc nhất là Linh đã chịu tha thứ Và đồng ý trở về cùng với anh Bà bà nhìn thấy Linh trở về sắc mặt lộ rõ vui mực Mặc dù không nói được Nhưng ánh mắt bà nhìn Linh Tràn chứa sự hối hận và yêu thương Đúng là một sự thay đổi đáng kinh ngạc Linh trở về Căn nhà như ấm cúng hẳn ra biển cố ập tới bất ngờ Khiến con Mai như nhận ra nhiều điều Nó không còn hỗn hào với chị dâu nữa Thay dòng đó Nó bắt đầu học cách làm việc nhà Cùng chị dâu chăm sóc má Ngày mà Linh lâm bồn Cũng là ngày bà ba bắt đầu tập đi Khi Thanh đưa vợ con từ bệnh viện về nhà Bà ba đã khóc rất nhiều Nhìn đứa cháu nội nằm trong nôi Bà ba thầm tự trách mình Vì trước đó đã nghe lời mi Xích chút nữa hãy chết cháu của mình Có lẽ Linh cũng hiểu điều đó Nên ôm lấy bà ba nhẹ nhàng an ủi Từ đây Cuộc sống của năm người sẽ bước sang trang mới Tươi sáng và ấm ấm hơn Kể từ ngày đó Linh và Thanh cũng không còn nhìn thấy Con mèo đen xuất hiện nữa Đã có lúc Thanh nghĩ rằng có lẽ con mèo đen đó là do ông nội của anh biến thành để ở bên cạnh bảo vệ cho con cháu của mình. Dù điều đó có phải sự thật hay là không, thì giờ đây mọi sóng gió đã qua. Cả nhà Thanh được ở bên nhau hạnh phúc. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhìn chút thời gian để lắng nghe hết truyện của ngày hôm nay là quý vị hả hề không? Hả hê ha. Cái lúc mà đọc đầu truyện lúc mà Linh mà bị mà mà ta nói mà bị hành hạ đó, dã man. Ta nói nếu mà cho con Linh đó nghe, mà là cái nước ê, xin lỗi là cái nết mà cái nết của tôi đó nghe. Ha. Là mấy mẹ con đó tan bành hết trơn, tôi nói thiệt. Tôi không có dựa. Tôi chỉ nhịn thôi. Nhưng mà cỡ đó là không có nhịn đâu quý vị Nhưng mà khi đi gần cuối truyện Phải đau ra tất cả Mọi thứ Ở trong truyện Thì Chắc quý vị cũng đã Hả hê được phần nào Khi bà ba Bà bị như vậy Con bị, bị như vậy Và cái kết này cũng thật sự là Nó không đau đớn đâu Chuyện này nó không đau đớn Nhưng mà Nó có hậu Cái hậu rất là đẹp Đúng không quý vị <cười> Và đẹp hơn nữa Là đăng ký kênh dùm cho tôi nghe <cười> Cảm ơn rất nhiều Xin chào và hẹn gặp lại